chương 4, quyển 12. Đóng cửa lại, Liên Thành và Tè Mỹ Thiện đều đang đứng ở trên một ô vuông màu trắng. Gian phòng này coi như là khá rộng rãi, ô vuông đen trắng đang xen nhau không có quy luật, nhưng mà nhìn chung, ô vuông màu trắng ít hơn xa xa so với ô vuông màu đen đôi khi khoảng cách với hơn 10 ô vuông màu đen mới có một ô vuông màu trắng, cũng chỉ là có vài nơi là có hai ba ô vuông màu trắng hợp lại. Mao của Liên Thành và Tề Thiện Mỹ đang đứng ở ô vuông màu trắng, như là gắt gao nhìn chầm chầm vào cỗ quan tại ở trung tâm. Trong vòng ánh sáng phi thường lờ mờ, cơ hội không thấy được rõ ràng lắm. Bên về có một vài ô vuông. Không thể nào phán đoán noãn là màu đèn hay là màu trắng. Trong bóng tối, hào khí rất áp lực. Cùng một ô vuông không thể đứng vượt quá 5 phút đồng hồ. Căn cứ thuyết pháp của Tề Mỹ Thuệ Nếu như lạc như vậy, sẽ bị ô vuông màu trắng hút vào sàn nhà rồi trở thành một cái đầu đầu ở trên những cái cột kia. Mà khoảng cách từ chỗ hoa liên thành tới một ô vuông màu trắng cũng khá gần Cách khoảng bốn ô vườn màu đen Ô khác thì xa hơn Mà một khi hắt bào nhân bao vây lại Hậu quả thật lạ Không thể tưởng tượng nói Nhưng hắt bào nhân kia Rất quỷ mị Tốc độ di chuyển phi thường nhanh Cùng một thời gian Là thiền tính nàng địa Ở trong đầu của một hành lang rộng lớn Đến cùng là chuyện gì đã xảy ra Hắn cao chặt lòng mài Chăm rãi đi đi lại lại Ánh sáng càng ngày càng mờ nhạt, mà nhiệt độ cũng là ngày càng hạ xuống. Mà bây giờ mới chỉ là tháng tư, trên người là thiền tính, mặn cũng không nhiều quần áo cho lắm. Bây giờ hắn cảm thấy có chút lạnh lẽo. Lạnh quá. Hắn không ngừng co rúm người lại, dùng hai tay co sát lên bắp tay cho bớt lạnh. Đến thời điểm bây giờ, hắn đã cảm giác có chút bất ổn. Bỗng nhiên, hơn người thấy trong không khí tràn ngập một cổ mùi vị máu tành Bởi vì ánh sáng ngày càng mờ Cho nên hắn không thể nào nhìn rõ được vật gì trước mắt Cái quỷ dọc này Đến cùng là xảy ra chuyện gì à Điện thoại thì gọi không được Hơn nữa không gian thì lại quá mức trọng lớn lịch Là, là thiên tính dùng điện thoại chiếu sáng trước mắt Một hình ảnh đập vào mắt Làm cho hắn húp một ngụm khí lạnh Đó là một gốc cây rất cao, đạt phái là khoảng 10 mét. Cành cây nhiều không điếm xuể, mà ở mỗi cành cây đều trèo một thi thế. Mà những thi thể kia, hoặc là làn già bị dốc ra, hoặc là bị chặt mất đầu, hoặc là bị vô số định cắm đầy thân thể, hoặc là thiếu mất một vài bộ phận nào đó. Là thiền tịnh té ngã trên mặt đất, không ngừng nôn mửa trai cây to này trang lan trên nền nhà, tôi như nó lăn không mà tôi như nó lăn không mà sinh ra. Không biết qua bao lâu, hằng mới dám ngẩng đầu, là bỗng nhiên trông thấy, vừa rồi một thi thể dốc mất da đã biến mất không thấy. là thiên tính nhìn phía dưới gốc cây, ở đấy Đừng một người hết lần này tới lần khác, điện thoại hết pin nên tự động đóng nguồn Trước mắt lại là một mảnh hắc ám Hắn nhìn kỹ phương hướng như gốc cây Nhưng trời quá tối không thể nào nhìn thấy có người hay không nữa Không khí quỷ dị làm trong nội tâm của là thiền tính không ngực trùng tráy tuy hắn cho rằng trên thế giới này không có quỷ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 Nhưng cái gì cũng không thấy rõ lắm Nhưng bất luận chạy bao lâu Hắn đều không thể tìm thấy cửa ra Tại sao có thể như vậy Là thiền tỉnh cảm giác Thân thể phát lạnh Một cảm giác nguy hiểm trước này Chưa từng có đánh ướp lại Hắn quay đầu lại nhìn đằng sau Phía trong tòa lâu đài Có thêm chút ánh sáng Hắn thấy được một hình ảnh Làm cho hắn sởn cả gai ốc Cai cày cho vô số thi thể vươn đứng phía sau hắn Cảm giác như hắn chưa từng di động qua Là tiện tính cơ hộ không dám tin vào hai mắt của mình Hắn rõ ràng đã chạy thời gian lâu như vậy Khí lực của hắn đã tiêu hào hết Cơ bản là không thể chạy nổi nữa Ngẩng đầu nhìn kỹ lại vô số thi thể kìa Tất cả đều giống như lúc nãy chưa từng biến hóa qua cây này càng làm hắn thêm sợ là thiên tĩnh vừa cúi đầu liền chứng kiến cái thi thể bị lột da đang đứng trước mặt mình hắn sợ tới mức té nhau trên mặt đất mà cái thi thể bị lột da kia há to mộng nhưng không phát ra nhưng không phát ra một âm thanh nào đang từng bước tiến về phía hắn Còn lúc này trước mặt Liên Thành và Tề Mỹ Thiện, cố quan tài vẫn nằm trong mỗi gian phòng. Sau 5 phút đồng hồ, Liên Thành liền nhảy qua ô vuông màu trắng bên kia, khoảng cách là 4 ô vuông màu đen, tương đương với 2m. Liên Thành thường xuyên rèn luyện thể dục thể thao, khoảng cách 2 mét hắn vẫn là có thể nhảy tới. Về phần Tề Mỹ Thiện, cô cũng hướng về nơi này. Hắc bào nhân còn chưa xuất hiện. Nghiên thành tổng cảm giác Của quan tài kia là một mối chốt phi thường trọng miếu. Chẳng lẽ nói Mà vượng đang ở trong Của quan tài đó sao Cẩn thần ngẫm lại thật có khả năng này Nếu có lấy được nguyên phèn khí hút địa ngục Thì chỉ cần tiếp cận Của quan tài kia Là có thể phòng bẩn mà vương rồi Nhưng hiện tại Chỉ có thể dựa vào vận khí để đánh bạc Vừa lúc đó biến xảy ra Phía dưới của quan tài kia Bỗng nhiên tuôn ra rất nhiều bóng đèn Nhìn chung có cảm giác giống như Bóng dáng bên nhà trọ thao túng Nhưng hắt ảnh đó lập tức Bao trùm cả căn phòng Nguyên lại những ồn buồn màu trắng Cũng hoàn toàn bị nhộm đèn Chị thầy cổ quan tài kia Bỗng nhiên trội nổi Treo ở trên không trung Liên thành tức khắc thận trọng chẳng lẽ chẳng lẽ là Ma Vương muốn đi ra một hồi ký ức sầm lãnh âm hàn bắt đầu đập vào mặt Liên Thành và Tề Mỹ Thiện đều không tự chủ được mà trùng rãy mà giờ khắc này những u linh náo đèn bất tán ở đằng sau những cây cột rốt cuộc từng bước từng bước trồi nổi đi ra Cây gì vẫn ở trong cố quan tài Tề Mỹ Thiện lập tức ôm lấy Liên Thành Quảng sợ vạn phần nói Ta, ta cảm giác được Vẫn đó phi thường phi thường đáng sợ tuyệt nói không thể để cho nó đi ra Liên thành Giờ phút này cũng cảm thấy như vậy Hai chân hắn không ngừng Trùng lấy vẫy Sau đó một cái bóng đèn khổng lồ Từ trong quan tài trui ra Cái bóng đèn kia đứng Thẳng lên đội trần nhà Bóng đèn từ trên cao Nhìn xuống qua liên thành Và tệ biến thiện Mà tất cả hắc bào nhân Thân thể bỗng nhiên đều trôi nổi dùng nhập vào cái bóng đèn này Liên thành bắt lấy tài của thầy Mỹ Thiện hướng về cửa chạy tới Hắn thả rằng tiếp tục liều mạng với những nữ quỷ trong bức họa Còn hơn là ở nơi này Lao ra khỏi cánh cửa cũng không giống như hắn nghĩ là một hành lang toàn trần tay Mà chỉ là một hành lang bình thường Hơn nữa còn có thể nhìn thấy điểm cuối Hai người không hề do dự Chạy thẳng tới góc rẽ của hành lang Tiếp tục dừng lại ở một dàn phòng vừa rồi Hai người bọn hắn sẽ phát điền lên mất Cái bóng đen kia xuất hiện trước mặt bọn hắn Làm cho bọn hắn không thể sinh ra một thì chống cự trong đầu Phản phất giống như mình đã chết con biên đã chạy bao lâu Hai người mới dừng bước Liên Thành đoán chừng đã cách dàn phòng kia rất xa, rất xa. Hắn nhìn đồng hồ trên tay, bây giờ là một giờ một khắc. Cách sáu giờ tối còn vô cùng. Chỉ cần sống qua vài giờ nữa là có thể vĩnh viễn rời khỏi nhà trọ. Thế nhưng, thật sự có thể làm được sao? Chỉ là ngẫm lại, hắn cũng cảm giác có chút tuyệt vọng. Hắn đoán chừng mình có thể sống đến bây giờ, cũng là nhà trọ gây ra hạn chế với ma vương. Như vậy bóng đèn vừa rồi, chính là ma vương sau. Trong nháy mắt đó, Liên Thành cảm giác như ngã vào tầng chót của địa ngục. Phản phất, tất cả ánh sáng trên thế gian này đều biến mất, giống như ngay cả thái dương vĩnh hằng cũng không hề tồn tại. Cái kia đó là cái gì? Câu nói của tề biển thiện, làm cho liên thành phải nhìn sang lâu đài cổ lúc nãy đã có chút ánh sáng, mà hiện ra trước mắt hai người chính là cây cày lớn trâu đầy người chết. Trên cái cây có vô số thi thể, làm cho người ta nhìn vào cảm thấy rùng rợn không thôi. A, liên thành vừa nhìn thấy thi thể của là thiên tính người lúc trước đồng hành cùng hắn khi mới bước vào tòa lâu đài. Ngực là thiền tính hoàn toàn bị phanh ra Tướng chết vô cùng thề thảm Mà Liên Thành bỗng nhiên cảm giác Là thiền tính dường dự Đang lơm lơm nhìn mình Kệ kìa Cổ thi thể kìa Hắn chỉ vào là thiền tính Nói với tệ Mỹ Thiện Vừa rồi ta và hắn ở cùng một chỗ Cổ nào tề Mỹ Thiện cũng là Đã sợ không nhẹ Nhưng vẫn cố gắng trấn định nói ta không thấy được Người nói cái gì đó Chính là cổ mà ngực bị Nhưng thời điểm Liên Thành Nhìn lại trên cây Không ngờ phát hiện Thi thể của là thiền tính Đã không thấy rồi Vừa rồi rõ ràng vẫn còn đấy Vì cái gì đột nhiên lại biến mất chứ Liên Thành lập tức nắm tay Tê Mỹ Thiện kéo đi Trốn chúng ta chạy mau Thế nhưng chưa kịp động. Hắn đã thấy một đồi tài trang đầy máu vòng từ gáy ra trước mặt, đem một cái dây thận thắt vào cổ hắn. Liên thành chưa kịp định hình tình huống khi đã bị kéo lên trên cây. À, không không muốn. Hắn không ngừng tím chặt lấy dây thòng lòng kia, mà những thi thể, tanh hồi đều dán sát vào thân thể hắn. Hai chân liên thành không ngừng đồng đưa, nhưng không có tác dụng gì. Hắn cầm ra một con dao găm Muốn hùng hằng cắt đứt dây thần Nhưng mà cái dây thần kia Rất chắc chắn Dùng dao găm muốn cắt đứt Cũng phải cố hết sức Lại tiếp tục như vậy Hắn thật sự sẽ bị trào cổ Sâu ở trên ngọn cây này mà chết Rốt cuộc Cung đềm dao găm cắt đứt dây thần thân thể liền thành không ngừng rơi xuống Khá tốt Là ba lô chạm đất trước Trước tiêu đại bộ phận lực trùng kích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 bỗng nhiên hắn nhìn thấy sau lưng của tề mỹ thiện đang đứng cách đó không xa nhiều ra một đôi tay, đem thòng lòng thích vào cổ của cô ngay khi thân thể tề mỹ thiện bay lên không liên thành cho rằng cô phải chết không thể nghi ngờ vì cô không có giàu găm không thể để cho cô chết cô biết rõ những quy tắc trong cái tòa lâu đài này liên thành nghĩ tới đây liên bổ nhào tới túm lấy hai chân của cô Sau đó thân thể của hắn cũng chậm chậm kéo lên không trung Sinh lộ, sinh lộ là cái gì? Nhà trò nhất định an vai sinh lộ Nếu như không có nhắc nhỏ sinh lộ Vừa rồi chẳng phải mình bị treo chết rồi sao? Vẫn là nói mà phường cấp quyết tự chỉ thị Có tồn tại lấy bẫy rập chắc chắn phải chết Lúc này Liên Thành bỗng nhiên nghĩ tới một khả năng Thi thể đựng ở dưới trèo cổ chúng ta Chẳng lẽ là chúng ta trở thành thế thần cho những con quỷ bị thắt cổ sao Thay thế chúng trở thành những cái sát trên cây người chết Nhưng con quỷ này vì có chúng ta thay thế mới có thể rời khỏi cái cây này Sau đó thân thể hắn cách mặt đất càng ngày càng cao Liên Thành đột nhiên nhảy vọt lên Sau đó, thân thể hắn cách mặt đất ngày càng cao Liên thành đột nhiên giấy vọt lên Bắt được một sợi dây thượng từ trên nhánh cây thả xuống Hắn từ từ thả người xuống đất Cái dây thượng này quả nhiên có thể cò chuối Hắn chạy đến phía dưới Nhưng con quỷ vừa rồi đã không thấy đâu nữa Muôn dùng cái dây thượng này tắt cổ một con quỷ Mới có thể cứu tệ miễn thiện Niên thành biết rõ, không thể để tệ miếng thiện chết. Cô đã sống trong lâu đài cổ này cả ngày, mà bản thân mình thì chỉ cần sống không tới 5 tiếng đồng hồ đó Cô nhất định có phương pháp sống sót. Quỳ ở nơi nào? Hắn không ngừng tìm tòi bốn phía, chỉ cần xuất hiện con quỷ liền dùng cái dây thừng này bào lấy cổ nó. nhà trọ, phòng 309 của thượng quan miền Cô được một dung thần truyền máu xong mới có thể còn mạng chó về nhà trọ. Điều này làm cho cô rất rõ ràng, quỷ hồn đáng sợ hơn cô nghĩ rất nhiều. Trang giấy cuối cùng trong quyển nhật ký của Bồ Mỹ Linh là một lời cảnh báo. Mặt khác, nếu như một chủng hộ mai bắn. Như vậy nhắc nhở các người chính là Tuyệt đối không nên đi chấp hành Mà vượng cấp quyết tự chỉ thị Liền ngài ca ta cũng không có cách nào Vẽ ra được trang cảnh tương lai của nó Nhưng ta đã tường tận Nhưng ta đã tường tận mất nhìn thấy qua Kết cục của những người lựa chọn chấp hành Mà phượng cấp quyết tự Đó là lúc ta còn rất nhỏ ta gặp đường mây chủ hộ tới chấp hành mà phường cấp quyết tự chỉ thị. Bọn Hằng lúc ấy đều là liệu mà muốn rời khỏi nhà trọ. Mà ta đã đạt được cái năng lực biết trước này, cũng chính là chuyện sau đó. Cho nên ta có thể kết luận. Lúc ấy ta bị cuốn vào đó, cho nên mới được ban cho cái loại năng lực này. Mà người cho ta năng lực ấy... Chính là bản thân nhà trọ. Nhật ký đến đây là kết thúc. Thời điểm ghi đến chữ cuối cùng, buôn miến linh rất xúc động, vì trang giấy bị hắn nhấn bút mạnh tới mức rách cả ra. Thương quan miên cẩn thận đọc lại một lần nữa, cô hoàn toàn xác định mình đã đem nội dung trong đó nhớ kỹ, không sót một chữ nào. Sau đó cô lấy ra một cái bậc lửa, đốt cuốn nhật ký đi, vứt nó trên sàn nhà. Bởi vì bất kỳ đồ dùng nào xuất xứ từ nhà trò, đều không thể nào bị phá hỏng. Cho nên con ném cuốn nhật ký đàn cháy xuống sàn nhà bằng gỗ, thường hoàng miên cũng hoàn toàn có thể yên tâm. Nhật ký cuối cùng, biên ngọn lửa hoàn toàn thôn về, chỉ còn lại một đống trò màu xám.